Trơ ra phần lõi trắng muốt Bị lúng sâu vào trong cát Về một mặt nào đó thì Đây chính là cái thân cây kỷ niệm của chúng tôi Chaco ngồi xuống Chiếc ghế dài của thiên nhiên Không quên vỗ tay nhẹ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh Truyện dài đến mấy Em cũng không ngại Có cảnh hành động nào không Tôi trú mắt ra nhìn Nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người bạn nhỏ Cũng có Tôi thật thà nhìn nhận Nếu không có mấy cái màn đánh đấm Thì chẳng có gì đáng sợ đâu Đáng sợ chứ Đáng sợ lắm Tôi trả lời một cách cáo kỉnh Em có thể chỉ ngồi yên lắng nghe được không Hay là muốn ngắt lời chị Phỉ bán các bạn chị Chaco xoay xoay tay Ở phía trước bờ môi Làm giờ động tác như đang khóa miệng của mình lại Rồi ném tung cái chìa khóa vô hình đó Ra phía sau lưng Tôi cố gắng nín cười Nhưng không được chị sẽ bắt đầu từ chỗ em đến nhà chị nha. Tôi bắt đầu cất lời, đồng thời cũng tập trung sắp xếp lại những ký ức của mình. Chắc cô vừa tai lên ra hiệu. Xin được phát biểu ý kiến. Được, em em nói đi. Đồng ý, chị kể từ khúc đó. Người bằng nhỏ trả lời, lúc đó em chẳng hiểu môtê gì hết. Ừ. Cũng rối rắm lắm. Em chú ý nha. Em biết Alex có khả năng tiên thị mà, phải không? Trả lời cho câu hỏi đó của tôi là cái nhìn cao có của cậu bạn. Người sói không thích quyền thoại về những năng lực siêu nhiên của Marca rồng là có thật. Liền theo đó là gương mặt bí sĩ của cậu ta khi nghe bản báo cáo của tôi về chuyến bay đua bạo táp đến Ý để mà giải cứu Edward. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Nhật thực phần 8 của nhà văn Mayer. quý vị và các bạn thân mến, chương trình độc quyền đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau do Hoàng Dinh biên tập và thực hiện, kỹ thuật viên Quang Đẳng. Chương trình này đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ tư 26 tháng 2 năm 2014 Chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 94,6 MHz của đài phát thanh truyền hình Cà Mau gồm có: 5 giờ chương trình thời sự có phóng sự. Hiệu quả của các mô hình sản xuất luống ngắn ngày trên đất vàng ở xã Khánh Bình Tây bắc huyện Trà Thời. 5 giờ chương trình ca nhạc. 6 giờ thứ ban chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ ca nhạc thiếu nhi. 6 giờ 45 chương trình cộng tác đài truyền thanh huyện Đầm Dơi. 7 giờ chuyên đề nông thôn mới. Cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới 7:20 chương trình nhạc quà tấu 7:30 thế giới quanh ta 8 giờ kết nối tâm giao 8:10 ca các nhạc cách mạng 8:35 thông tin giải trí 9 giờ nhạc trẻ 9:30 kể chuyện thiếu nhi 10 giờ gia thiệu quê hương 10: 30 nhịp cầu nghệ sĩ giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu danh ca giọng cổ kỳ 2 11 giờ chương trình thời sự có phóng sự Hiệu quả của mô hình sản xuất lúa ngắn này trên đất vèn ở xã Khánh Bình Tây Bát Quyện Trị An thời. 11 giờ 30 chương đề nông thông mới cách làm hay trong xây dựng nông thông mới. 11 giờ 50 thông báo quảng cáo. 11 giờ 55 chương trình ca cổ nhạc. Buổi chiều và tối 15 giờ bản tin thời sự, 15 giờ 5 thông tin giải trí, 15 giờ 35 ca nhạc nhẹ, 16 giờ trích đoạn dở cải lương thuyền tình lạc hướng phần cuối của tác giả Thế Châu. 16 giờ 45 ca nhạc tuy nhi. 17 giờ thể sự tổng hợp. 17 giờ 30 chương trình ca cổ nhạc. 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ ca nhạc. 19 giờ 30 kể chuyện thiếu nhi. 20 giờ ca nhạc cách mạng. 20 giờ 20 kết nối tâm giao. 20 giờ 30 ca nhạc yêu cầu. 21 giờ 30 bản tin cuối ngày. 21 giờ 45 đọc truyện đêm khuya trăng non của tác giả Meyer phần tiếp theo. 22 giờ 15 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình phát thanh trong ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Mọi thông tin liên quan xin quý vị và các bạn liên hệ. Đài Phát Thanh Truyền hình Cà Mau số 413 Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau. Điện thoại 07803831664 hoặc truy cập website www.ctvcamao.vn Mong quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình của chúng tôi vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.